thính giả. Trong 54 kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã gửi tới quý vị phần thứ hai của chương trình năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, nói về thời kỳ từ sau hiệp định Geneva tới năm 1975. Tuần này, chúng tôi xin tóm lược những gì đã trình bày để giúp quý thính giả có được một ý niệm khái quát về một thời trăm hoa đua nở của nền nhạc tình Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi làm công việc này, Chúng tôi xin được đính chính hai sai sót quan trọng trong loạt bài vừa qua. Sai sót thứ nhất là trong bài thứ 33 nói về nhạc sĩ Minh Kỳ, khi kể ra các sáng tác nổi tiếng của ông. Chúng tôi đã căn cứ theo một tài liệu trên Internet để nói rằng trong đó có bản thương về miền Trung. Thực ra, bản này là một trong những sáng tác nổi tiếng của Duy Khánh, và sau đó đã được chúng tôi gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của chính tác giả trong bài thứ 40 nói về Duy Khánh. Sai sót thứ hai là một tai nạn nghề nghiệp do bất cẩn. Trong bài thứ 44 nói về nhạc sĩ Song Ngọc, sau khi nói về lai lịch bản tiễn đưa do ông Phổ từ thơ Nguyên xa, chúng tôi lại cho phát đi bản tiễn đưa của một tác giả khác, đó là nhạc sĩ Lê Đức Long. Vậy xin được phép đính chính và tạ lỗi cùng những vị nhạc sĩ liên quan hiện còn sống hoặc đã qua đời. Sau đây, chúng tôi xin đi vào công việc tổng kết thời kỳ thứ hai của 70 năm tình ca. Như đã trình bày trước đây, thời kỳ này được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1954 tới giữa thập niên 1960, và giai đoạn thứ hai, từ những năm sau đó cho tới năm 1975. Đóng góp vào giai đoạn thứ nhất, có các nhạc sĩ thuộc hai thế hệ đầu tiên, từ miền Bắc di cư vào Nam như Hoàng Trọng, Phạm Duy, Ngọc Bích, Xuân Tiên, Vũ Thành, Đan Thọ, v.v. Cùng với các nhạc sĩ ở miền Trung và miền Nam, đã sáng tác từ trước năm 1954, nay tiếp tục sáng tác, như Lê Trọng Nguyễn, Anh Việt, Lâm Tuyển, v.v. Cùng với những nhạc sĩ của thời trước, còn có sự xuất hiện của một số nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba. Trong đó có những người tiếp nối dòng nhạc xưa cũ, và có những người sẽ tạo ra một sự chuyển hướng cho nền tân nhạc Việt Nam vào những năm cuối thập niên 1950. thương nhớ thương nhớ sống xa từng lớp lớp mưa dài mặt em ôi mắt em xưa có sâu cố quạnh khi chớm thu về Kie term thu về, mot mai, Đôi mắt người Chinh chiến đã ra đi. Chiều xanh không thấy bóng vì. đây qua nước u hoài, nước hao gầy. Ik ben uitgekeerd, thiếu quê hương I like... Vừa rồi là tiếng hát duy trác qua ca khúc Đôi Mắt Người Sơn Tây do Phạm Đình Trương phổ từ hai bài thơ Đôi Bờ và Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng. Phạm Đình Trương là một trong những nhạc sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trên dòng nhạc tình Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng với những tình khúc đầy bi quan tuyệt vọng do hệ lụy của tình yêu, tên tuổi của ông đã gắn liền với bản Đôi Mắt Người Sơn Tây, một ca khúc mà cùng với Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành, Ngày ấy đã được xem như một sự hoài niệm, nuối tiếc, bâng khuông pha lẫn xót xa của những người gốc miền Bắc, mà quê hương cùng với người thương nay chỉ còn trong trí tưởng. Cũng vào cuối thập niên 1950, những năm tháng ngắn ngủi người dân miền Nam còn được sống trong thanh bình, đã xuất hiện thêm những tên tuổi nổi tiếng, gốc Bắc như Nguyễn Hiền, Nhật Bằng, Văn Phụng, Y Vân, Tuấn Khanh, gốc Trung như Hoàng Thi Thơ, Lê Mộng Nguyên, Hoàng Nguyên, Minh Kỳ và Nguyễn Văn Đông, Lam Phương ở trong Nam. Khuynh hướng sáng tác ban đầu của các nhạc sĩ nói trên đều là nối tiếp dòng nhạc xưa cũ. Thế rồi, một vài nhạc sĩ trong số ấy như Y Vân, Tuấn Khanh, Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Văn Đông, Lam Phương đã khởi sự một sự chuyển hướng cho nền tân nhạc Việt Nam vào những năm cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960. Sự chuyển hướng này đã khiến nền tân nhạc tại miền Nam phát triển mạnh mẽ ngày càng được yêu chuộng cho mọi thành phần dân chúng, chứ không chỉ còn là món ăn tinh thần riêng của một số trí thức sinh viên học sinh hoặc thành phần bất kỳ di cư như trước đây Đừng lừa dối nhau Đừng nói yêu đừng cho ước mơ gọi lòng Baal zo duurzaam. Geleidens baal m'n mouw. Geleidens, die hưng maan. Wie chút iedereen, en dan. Geleidens, vond ik you còn nhiều ước mơ lòng con vô Kính giả vừa thưởng thức bản Đừng Lừa Dối Nhau của Ivan qua tiếng hát Duy Trác. So sánh với những sáng tác cùng thời của các nhạc sĩ đàn anh, chúng ta thấy bản Đừng Lừa Dối Nhau cũng như hầu hết những bản nổi tiếng khác của Ivan như Thôi, Ngăn Cách, ảo ảnh, có nội dung và lời hát giản dị, dễ hiểu và ủy mị hơn, nên cũng có nhiều đối tượng thưởng thức hơn. Đó cũng là trường hợp các bản Bóng Nhỏ Giáo Đường, Niềm Đau Dĩ Vãng, Chiếc Bóng Công Viên của Nguyễn Văn Đông. Kiếp nghèo, lá tâm thư, duyên kiếp của Lam Phương, hoặc nửa đêm ngoài phố của Trúc Phương. Sự chuyển hướng, hay nói chính xác hơn, là phổ thông hóa nền tân nhạc ở miền Nam diễn ra cùng khoảng thời gian Cộng sản Việt Nam cho thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, mờ màn cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn Vì thế, cũng là một điều dễ hiểu khi lửa khói, chia ly, ngăn cách đã trở thành đề tài của các ca khúc tình cảm phổ thông nổi tiếng, như phiên gác đêm xuân, chiều mưa biên giới mấy dặm sơn khê của nguyễn văn đông triều biên khu của tuấn khanh tàu đêm năm cũ đỏ chiều của trúc phương để rồi từ đó cho tới giữa thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi trăm hoa đua nở với những tên tuổi như anh bằng minh kỳ duy khánh mạnh pháp hoài linh lê dinh phạm mạnh cương huỳnh anh khánh băng nhật ngân vân vân. xét về cả phẩm lẫn lược cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng thức của quần chúng có thể nói giai đoạn thứ nhất của thời kỳ thứ hai tức từ năm 1954 tới giữa thập niên 1960 là thời kỳ cực thịnh của nền tân nhạc miền Nam. Giai đoạn thứ hai của thời kỳ thứ hai tức từ cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm là giai đoạn phức tạp nhất của nền tân nhạc miền nam cũng phức tạp như tình hình chiến sự và chính trị lúc bấy giờ tuy nhiên nếu nhìn một cách tổng quát người ta có thể nhận ra hai khuynh hướng sáng tác chính một phục vụ nhu cầu của đại chúng và chúng tôi gọi là nhạc thời trang một nói lên những ưu tư trước thân phận con người và tình yêu trong bối cảnh tuyệt vọng của miền nam đi theo khuynh hướng thứ nhất tức nhạc thời trang. Ngoài đa số nhạc sĩ đã kể, còn có thêm những tên tuổi mới như Song Ngọc, Trần Thiện Thanh, nhóm Lê Minh Bằng, Trịnh Lâm Ngân, tức nhạc Ngân trước kia, Thanh Sơn, Nguyễn Ánh Chín, Đỗ Lễ, Nguyễn Vũ, Dũng Trinh, vân. Ngoài ra, bên cạnh hàng nghìn tình khúc có nội dung ủy mị hoặc thi vị hóa đời lính chiến, còn có những ca khúc theo thể điệu kích động của Y Vân, Trường Hải, Tuấn Hải, Ngọc Sơn, vân vân. một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm một trăm em ơi chiều nay đã cắm trai rồi nào đâu nàng biết tầm từ đời linh. lòng anh nào nào mỗi khi ta hẹn nhau với mà thôi vài chon đời một giây về phép anh xin dành cho em đó một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm nay em yêu ơi vì anh là linh trung tình thì đừng ghen và nhớ xin em đừng hận rồi chiều nay công em vẫn yêu em yêu ơi kan ik het niet? Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het đâu nàng biết tâm tư đời linh, lòng anh nao mỗi khi ta hẹn nhau với em tâm tình. Xin em nhớ cho rằng truyền linh biết trước được đâu mà dầu linh hay đã tình nhưng Mãi mãi vẫn yêu chiều một người, một người mà thôi và yêu trọn đời một day về phép.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 vừa rồi là tiếng hát của Hồng Cường qua bản trăm một sáng tác chung của hai nhạc sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn. Cuối cùng, chúng tôi muốn nói tới những nhạc sĩ đi theo một khuynh hướng sáng tác riêng biệt, những người đã để lại cho hậu thế những tình khúc mà cho dù ngày ấy có thể không được phổ biến, yêu chuộng cho bằng những bản thời trang, nhưng đa số đều là những tác phẩm để đời. Đó là những cung tiến, thanh trang, Anh Việt Thu, Phạm Thế Mỹ, Trầm Tử Thiên, Trường Sa, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên. Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà, vân. Biến cố tháng 4 năm 1975 đã chấm dứt thời kỳ thứ hai trong dòng nhạc tình Việt Nam. Một thời kỳ cực thịnh với trăm hoa đua nở kéo dài gần 21 năm đã vĩnh viễn khép lại. Vẫn biết thời nào, hoàn cảnh nào, dưới chế độ chính trị nào, một khi con người còn có trái tim thì tình yêu còn hiện hữu. Nhưng tình ca thì đòi hỏi nhiều điều kiện hơn. Cũng có thể một số người cho rằng Sau tháng 4 năm 1975, nền tân nhạc Việt Nam vẫn có tình ca. Dẫu vậy, thứ tình ca ấy cũng không thể sánh với tình ca thời trước. Bởi vì, tương tự như nội dung một ca khúc của Trịnh Công Sơn sẽ được tiếng hát Thu Hà gửi tới quý thính giả để kết thúc bài này. Với những người đã một thời viết nhạc tình, yêu nhạc tình, quả thật, rừng xưa đã khép lại vĩnh viễn.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 Kom hier, kom Bij me. Zonnetje, zonnetje,